Hồi thứ 990, Kinh Thiên Cử Sơn Hàn Lập cũng không định tiếp tục đuổi theo ngân sĩ giả xoa Đối phương đã không hề bị nhốt nữa Mà một kích của tam diễn phiến cũng không thể dễ dàng diệt sát đối phương Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đề hồn thú, mặt mang vẻ tươi cười Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì đó màu trăng trắng giấy rua không ngừng Vừa nhìn đã thấy đó là một tiểu mã trắng noãn, hai mắt xanh biếc thân hình tầm khoảng nửa thước. Rõ ràng đây chính là mục tiêu của lần mạo hiểm này chuyên gia ẩn nấp âm chi mã. Nói cho cùng linh vật này cũng thuộc dạng xui xẻo. Tại lúc bắt đầu truyền tống, linh vật này lại một lần nữa trốn trên thân của Thi lang. Do đó trong lúc thi khí của Thi lang bị hoàng hà tử mũi của đề hồn thú cuốn đi thì nó cũng đồng thời bị cuốn đi luôn. Nếu không phải hàn lập kinh mắt Lập tức quát đề hồn thú ngưng lại Chỉ thiếu chút nữa Linh vật này đã bị đề hồn thú Một ngụm nuốt vào trong bụng Mở ngoặt Khi còn trong đồng quận Chỉ có thi lang và âm chi mã Sao hơn Lơ Không thả đề hồn thú ra để hút thi lang Cho xong việc để khỏi giường Già chạy đông tây rồi đồng minh mở hắc y Mỹ phụ đóng ngoặt bị diệt vờ Đóng ngoặt Hai thanh phi kiếm vốn bị nhốt của Hàn Lập. Trong lúc truyền tống, thừa dịp ngân sĩ xả xoa không chú ý, đã dùng thần niệm điều động phá cấm thu hồi. Nhưng Nguyên Anh của y Mỹ phụ đồng giảng bị sát hồn ti chế chủ đã bị ngân sĩ xả xoa trong lúc truyền tống một ngụm nuốt vào trong bụng. Duy nhất khiến hắn có chút buồn mực là kiện tinh hóa phi chân đã bị ngân sĩ xả xoa thuận tay cầm đi. Cũng may cổ bảo này tuy không phải bổn mệnh pháp bảo Nhưng cũng đã bị hắn luyện hóa qua Đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt linh tính của kiện cổ bảo đó Như vậy cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại Giờ phút này, Hàn Lập đang quan sát qua xung quanh Nơi đây cùng hang động ngầm có chút tương tự nhưng không có âm phong tồn tại Ngược lại linh khí dư thừa kinh người Đúng là một cách sơn động cử đại Hơn nữa tựa hồ còn trên cả cực phẩm linh mạch. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hàng lập lại cuối đầu nhìn xuống truyền tống trận dưới chân. Lấy tạo nghệ đối với trận pháp của hắn. Chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cử hình truyền tống trận này tuy rằng cực khác với những truyền tống trận mà hắn đã gặp qua nhưng rõ ràng chính là một cái truyền tống trận một chiều. Nói cách khác. Hắn bị truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào mượn pháp trận để truyền tống quay về chỗ cũ. Thấu hiểu được việc này. Hàn lập thoáng cao mày. Sau đó ánh mắt hướng hai cái cử kim mở ngoặt. Kém lớn đóng ngoặt đảo qua. Bên trong vẫn đang có mãnh liệt linh khí phản ứng, xem ra lão giả họ phú cùng bạch giao di vẫn còn sống. Thoáng một chút do dự. Hắn hướng để hồn thú vẫy tay một cái. Đem âm chi mã thu vào trong tay Sau đó dán thêm một cái cấm chế phủ Ném vào trong túi linh thú Làm xong hết thảy Hàn lập mới dơ hai tay lên Hai đảo kim hồ xuất ra Đánh vào hôi sắc cử kim. Nhất thời tiếng Oanh long long Vang lên không ngớt, Kim hồ hóa thành hai tấm màu vàng điện võng Đem cử kiên bao vây bên trong Kim quang hiện ra vô cùng trói mắt Tiếng sấm vang lên không ngừng Đã không có ngân sĩ giả soa chủ trì Sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang đánh cho tán loạn Từng tầng một bị xé toan Hoành hoành Hai tiếng nổ vang lên Hai cái cử kim một trước một sau nổ tung ra từng mảnh Bên trong bay vụt ra một nam một nữ Đúng hai người lão giả họ phú Chỉ là lúc này sắc mặt hai người đều tái nhợt Vẻ mặt trông rất khó coi Vô luận ai bị loài sát hồn ti có thể hấp thu linh lực này vây khốn một đoạn thời gian khẳng định sẽ không dễ chịu. Chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không ít. Đa tạ Hàn Hương cứu giúp. Lão giả họ phú thần sắc vừa ổn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. H. Lơ. Y. E. Nơ. Hai tay ôm quyền nói. Lần này cần không phải Hàn Hương trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều tao ngộ độc thủ. Ai có thể ngờ rằng trong âm dương quật còn có ẩm giấu một con ngân xí dạ xoa Chúng ta cùng Nguyên Đảo Hứu không kịp phòng bị, bị quái vật này đánh lén và vây khốn. Nguyên Đảo Hứu vừa đối mặt hắn đã bị phá nát Nguyên Anh, mất đi tánh mạng. Bạch Giao Di cũng hướng Hàn Lập thi lễ, cười khổ nói. Hàn Lập nghe lời ấy, chỉ mỉm cười. Hai người này tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ rất có ý cảm kích Nhưng Hàn Lập từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiên kỳ sâu đậm Dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cử kim, Nhưng khi Hàn Lập xuất thủ đối địch với ngân sĩ giả xoa Bọn họ đều cảm ứng được hết Hàn Lập dùng lực đấu lại ngân sĩ giả xoa Thậm chí cuối cùng còn khiến nó hoảng sợ phải bay lên trên trời để thi triển thần thông Cho dù hai người tự thấy liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ Hơn nữa lại bị truyền tống đến địa phương thần bí không biết tên này Nơi đây chỉ có ba người không còn ai khác Trong lòng sao có thể không cảm thấy bất an chứ Hiện tại nếu Hàn Lập nổi lên áp ý Hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều Nhưng Hàn Lập chỉ đem linh thú túi chứa âm chi mã ném cho lão giả họ phú Bình tĩnh nói Âm chi mã ở bên trong đó Chuyện khác ta không cần nói Nhưng khi luyện chế ra bồi anh đan Chỉ cần đưa ta hai khoản Hai vị có thể đáp ứng không Hai khoản Không thành vấn đề Chỉ cần thực sự dư ra Tất cả đều quy về đạo hữu Lão giả họ phú trong lòng buông lòng Đáp ứng ngay lập tức Ta cũng không có ý kiến Thực xấu hổ Lần này thiếp thân cũng không giúp đỡ được gì Toàn bộ đều dựa vào hàn hương suất lực Đạo hữu nhiều phần hơn một chút, đó là điều tự nhiên. Bạch giao di nghe được lời ấy, cũng khẽ mỉm cười đồng ý. Nờ, thế rất tốt. Hai vị đạo hữu tạm thời ngồi xuống ở trong đây một lúc đi. Ta đi xem thử địa phương này rốt cuộc là nơi nào. Hàn lập liếc mắt nhìn ra cửa đồng khẩu, hai mắt khẽ nhíu, nói. Hàn huynh cứ việc kiểm tra. Pháp lực hai người bọn ta đã tiêu hao không ít trước hết phải nghỉ ngơi đã. Lão giả họ phú không hề ý kiến Bạch giao di cũng gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống Hàn lập cười Quanh thân thanh quang chợt lóe Hóa thành một đảo thanh quang phi độn ra ngoài Đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra Phòng ngừa con ngân xí dạ xoa kia ẩn nấp ở phủ cận đánh lén Hắn cũng không sợ hai người kia cầm âm chi mã chạy trốn Hắn tại cơ thể hai người đã để lại tiêu ký, phải mấy ngày sau mới mất đi hiệu lực. Hai người chỉ cần hơi chút di động, tự nhiên sẽ bị hắn truy tung theo. Hàn lập không phải thánh nhân, ý niệm giết người đoạt bảo cũng đã thoáng qua trong đầu. Nhưng hắn đối với bội anh đan nghiên cấu rất ít. Cho dù thực sự tìm được phối phương, thân thủ đi luyện chế loại linh đan này. xác suất thành công cũng tuyệt đối không cao. Mà hai người này không quản thế nào, nhưng đến hiện tại lưu lại ấm tượng cũng không tệ lắm Hàn Lập cũng vô pháp này sinh ác tâm Cho nên hơi cân nhắc một chút, hắn mới chủ động xuất thủ, đem hai người thả ra Ra đến đồng khẩu, bên ngoài là một bậc thang bằng đá thẳng hướng lên trên, nhưng liếc mắt nhìn cũng không thể thấy tận cùng Chẳng lẽ bọn họ đang ở sâu trong lòng núi Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, nhưng Hàn Lập không chút nào ngừng độn quang, một đường hướng về phía trước bay đi. Nhưng sau đó không lâu, Hàn Lập lập tức cảm thấy kinh ngạc. Qua một đoạn thời gian dài như vậy, trước mắt vẫn là bậc thang uốn lượng, điều này quả thực bất khả tư nghị. Phải biết tuy phi hành không lâu, nhưng lấy tốc độ phi độn của hắn mà tính khoảng cách này đã đủ đáng sợ. Nếu không phải thần thức của hắn không ngừng phân tích sự khác biệt của phổ cận. Cũng như không có dao đồng trận pháp xuất hiện Thì hắn đã nghĩ rằng mình lại rơi vào một cấm chế nào đó Ai lại đi kiến tạo một cái thông đảo dài như vậy nhỉ? Ôm buồn mực trong lòng Hàn lập lại phi hành vài dặm nữa Rốt cuộc cũng gặp được ánh sáng phát ra Trong lòng thoáng cách buông lòng rất nhiều Bay ra khỏi thông đảo Hàn lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời Bản thân hiện tại đang ở trên một bình thai mở ngoạn Cao nguyên bằng phẳng đóng ngoạc cực lớn Trên mặt đất phủ kín những tàng đá lót đường Liếc mắt nhìn lại chừng hơn một ngàn trượng rộng Mà mũi hít sâu một hơi Mùi cỏ cây hoa lá xâm nhập tận trong phổi. Linh khí nơi đây so với nơi có truyền tống trận xem chừng còn dư thừa hơn Ánh mắt đảo qua phía trước Sự kinh ngạc trên gương mặt hàn lập càng lúc càng thể hiện rõ ra Địa phương cuối cùng mà ánh mắt có thể nhìn được ở phía sau bình thai chính là một vách núi giữ đứng Ánh mắt hắn dọc theo vách núi nhìn lên trên trời mới phát hiện cả bầu trời bây giờ chỉ cỡ như một đám mây nhỏ Hắn bỗng nhiên quay người lại liếc nhìn về phía cửa thông đạo. Phía sau đồng dạng cũng là một vách núi cùng vách núi đối diện một trước một sau vây hắn ở bên trong Cự hình bình thai dưới chân núi không ngờ lại được kiến tạo bên trong một cái khe vô cùng sâu Hàn lập ngẩng đầu ngóng nhìn nửa ngày, mới hướng hai bên nhìn lại. Nhưng ngoại trừ một chút vách đá ẩn khuất, thực không thu hoạch được gì. Hàn lập không suy nghĩ gì thêm, lập tức hóa thành một đảo thanh quang nhắm thẳng không trung phi độn Ước chừng phi hành được khoảng mấy ngàn trượng. Hàn lập rốt cuộc bay ra khỏi hạp cốc. Nhưng vừa thở ra được một hơi, đã lộ ra biểu tình chừng như không thể tin được. Sau đó hắn lại vội vàng phi đồn ra ngoài, tại khu vực phủ cận phi đồn cả ngày trời mới quay lại địa phương cũ. Nhưng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ không giấu được. Nói như thế nào nhỉ, trong đầu của Hàn Lập chỉ có thể hiện ra một chữ, lớn. Hàn Lập đã gặp qua đủ loại cử sơn, số lượng cũng coi như không ít. Lớn nhất đại khái cỡ thánh sơn ở thiên tinh thành tại loạn tinh hải. Núi đó cao, to cỡ như hình thiên chi chủ mở ngoặt. Cột chống trời Lại chia ra làm 81 tầng, Mỗi tầng lại có thể thiết lập được rất nhiều đồng phủ cho các tu sĩ Điều đó đủ cho thấy nó lớn bao nhiêu Mà hôm nay hắn gặp được một quả núi khác mà Thánh Sơn ấy chỉ bằng một phần của chân núi mà thôi Có lẽ núi này so với Thánh Sơn lớn hơn rất nhiều Nhưng cụ thể bao nhiêu thì hắn cũng không rõ Bởi vì hắn ngẩn đầu lên chỉ thấy một màu xanh ngắt Căn bản không nhìn được thêm gì nữa cái khe núi kia cũng chỉ là một cái khe cực kỳ bé nhỏ Không đáng kể ở dưới chân núi mà thôi Nhưng điều đó còn không khiến Hàn Lập khiếp sợ Điều đáng nói hơn là cả tòa cử sơn như vậy Lại nằm bên trong một cấm trí cử đại Chỉ cần xoay người nhìn lại phía bên ngoài quả núi Lập tức thấy một đạo bạc quang từ trên cao phủ xuống Vô cùng vô tận, tựa như bao phủ cả tòa cử sơn ở bên trong Như thế đại thủ bút, cho dù hàn lập chỉ thoáng suy nghĩ cũng đã cảm thấy hoàng sợ Sự tình này tuyệt đối chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được Nhìn quần sáng ở đằng xa xa, hàn lập thoáng do dự trong chốc lát Bèn sử dụng hết tốc độ của độn thuật bay về phía đó Phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà Hàn Lập mới bay được đến trước mặt quần sáng. Tuy hắn đã sử dụng độn thuật cực hạn, nhưng so với quần sáng khổng lồ như thế lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Mà sau khi đến gần, Hàn Lập đã cẩn thận quan sát nhưng căn bản không thể nhìn được gì nhiều ngoài bích chướng mở ngoặt. Bức tường chắn đóng ngoặt dày đặc. Quan sát cả nửa ngày sau hắn lại đột nhiên quay đầu bay trở về. Hắn tuy chưa xuất thủ nhưng đã cảm giác được trong cấm trí này ẩn chứa lượng linh lực đáng sợ đến mức nào Đừng nói chỉ là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như hắn Cho dù một hóa thần kỳ tu sĩ Cũng vô pháp cẩy sức mạnh mẽ bài trừ bích chướng này Trên đường bay về cử sơn Hàn lập từ xa xa quan sát Vẫn không thể nhìn ra núi này lớn đến cỡ nào Nhưng phát hiện núi này Thủy chung rất im ắng. Một chút thanh âm khác thường cũng không có, không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng thú kêu. Phản phất như là một tòa tử sơn mở ngoặt, núi chết đóng ngoặt vậy. Nhưng trong núi lại dạp rào linh khí, điều này là rất chân thật. Hai loại đó kết hợp tạo nên tình hình hết sức quý gì, khiến cho Hàn Lập có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hàn Lập với sắc mặt âm trầm bay trở về the núi quay lại truyền tống trần bên trong sơn động. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC Hồi thứ 991 Tử Vũ độc thánh môn Vào đến trong sơn đồng Hàn Lập thấy lão giả họ phú và bạch giao di Đang ngồi đả tỏa một cách tự nhiên Hàn Lập cũng không muốn quấy giày bọn họ Sau một lúc do dự liền vỗ vào túi chứ vật Lấy ra một cái trận bàn Sau đó ném lên trên không chung Tức thì linh quang bắn ra tứ phía Chỉ bao trùm phạm vi trong sơn động Hình thành nên một cái pháp trận đơn giản Pháp trận này ngoài tác dụng ẩm nấu Thì nếu có địch nhân xâm nhập Thì nó cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo Hai người kia coi như không thấy việc hàn lập làm Ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích Hàn lập thấy vậy liền mỉm cười, sau đó tại một góc sơn đồng khoanh chân ngồi xuống cũng nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày một đêm, lão giả họ phú và bạch giao di pháp lực mới dần dần phục hồi lại. Hai người trước sau cùng đứng dậy, thần sắc hàn lập chợt động, hai mắt mở ra. Hai vị đạo hữu đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Hàn lập nhàn nhạt hỏi, đa tạ hàn huyên đã làm hộ pháp, ta và phú huyên pháp lực đã khôi phục như trước. Bạc Giao Di thản nhiên mỉm cười nói Hàn Hương đi ra ngoài một chuyến Vậy có biết nơi này là nơi nào không? Lão giả họ phú liếc mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh một cái Nhìn không được liền hỏi Tại Hạ không rõ lắm Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong một lòng núi lớn Xung quanh bị Hạ cấm chế Nếu muốn đi ra ngoài thì không phải là việc đơn giản Hàn Lập thản nhiên nói Nối lớn Hàn Hương xuất thân từ hải ngoại, không quen thuộc tình huống trong lục địa các giấy núi nổi tiếng là chuyện bình thường. Nhưng còn phú mố thì lại có thể dễ dàng nhận ra. Nhãn tình lão giả họ phú sáng lên. Phi thường tự tin nói. Hắc hắc. Phải không? Nếu phú huyên đã nói như vậy, thì không ngại đi ra phía ngoài nhìn rõ rồi hẳn nói. Hàn lập cười hắc hắc, không có ý kiến nói. Nghe khẩu khí của Hàn Huyên, không lẽ núi này có gì đặc thù thiếp thân cũng đi ra ngoài xem sao? Bạch Giao Di hình như nhận ra cái gì đó, hai mắt chớp động nói. Hàn Lập gật gật đầu, vẻ mặt không chút biểu tình. Hàn Lập một lộ thần thông vượt xa hai người, nên hiện tại tự nhiên trở thành người cầm đầu. Vì thế, Lão Giả Họ Phú và Bạch Giao Di cùng liếc nhau sau đó hóa thành hai đảo quang mang bay ra ngoài sơn động. Hàn lập ngồi dưới đất không có đứng dậy, nhưng bàn tay liền lộn lại hiện ra một cái truy tung pháp bàn trên tay. Ánh mắt nhìn qua cái pháp bàn một cái. Mặt trên pháp bàn có hai điểm một trắng một đen. Hai quang điểm này hiện lên một cách rõ ràng. Hàn lập hai mắt hít lại, nhìn pháp bàn không nói một lời. Chẳng biết qua bao lâu, hai chân mày nhứng lên trên tay chợt phát sáng, pháp bàn đã không thấy tâm hơi. Một lúc sau... Tại cửa đồng hào quang chợt ló lên Lão giả họ phú cùng bạc giao Di Đắc Phi đổn quay trở về Nhưng sau khi hai người hiện thân thì thần sắc không được tốt lắm Thế nào, hai vị đạo hữu có phát hiện cái gì không? Hàn lập khói miệng nhích lên, lộ ra nụ cười dễu cợt Tuy rằng hàn lập đối với địa hình đại tấn không quá quen thuộc Nhưng nếu đây thật sự là đại linh sơn Hàn lập như thế nào lại không biết Quả nhiên Hàn lập vừa nói xong thì lão giả họ phú chợt cười khổ. Hàn huyên không cần cười dễu tại hạ. Ngọn núi lớn này đừng nói là chưa từng thấy qua. Mà ngay cả nghe nói đến cũng chưa hề. Ta cũng không biết chúng ta có còn trong cảnh nội đại tấn hay không cũng không dám khẳng định. Nói xong lời này trên mặt lão giả họ phú lộ ra vẻ lo âu sầu khổ. Không sai. Ngọn núi lớn kinh người như vậy nếu thật sự là Linh Sơn trong đại tấn thiếp thân cũng không có khả năng không nghe nói tới Bạch Giao Di cũng nhíu mày nhăn chán nói Có lẽ như vậy Tuy rằng chúng ta không biết bên ngoài tấm chế có xảy ra chuyện gì không tình hình bên ngoài như thế nào Nhưng truyền tống trận này tuyết đối là do cổ tu sĩ bố trí Pháp trận đột nhiên phát động Làm cho chúng ta và ngân sĩ giả soa đều bị truyền tống đến nơi này Việc này có thể là do trong lúc đánh nhau làm ảnh hưởng đến pháp trận Hay còn nguyên nhân nào khác thì không biết Chẳng qua việc này cũng không trọng yếu Hiện tại chúng ta nên đem bồi nguyên đan luyện chế ra Sau đó mới tìm kiếm hết ngọn núi này Hai vị đảo hữu thấy như thế nào Hàn Lập bình tĩnh nói Hàn Hương nói rất có lý Nơi này linh khí sung túc Ở lại nơi này một thời gian cũng không ngại Hơn nữa nếu ngọn núi này có gì cổ quái, thì có hàn huyên ở đây cũng không có gì đáng lo. Nói không chừng ở đây chúng ta lại gặp cơ duyên gì đó. Lão giả họ phú trầm mặt một lúc rồi nhờn miệng cười nói. Bạch sao gì đối với bồi nguyên đan có khát vọng to lớn tự nhiên không phản đối việc này. Cho nên gật gật đầu. Phú huyên nói qua lời. Hai vị chắc cũng đã biết. Không biết cấm chế bên ngoài như thế nào, nhưng thần thức của chúng ta bị áp chế trên diện rộng. Thần thức ly thể nhiều nhất cũng chỉ có vài giảm. Mà ngọn núi này quá lớn, cho dù cả ba chúng ta cùng tìm kiếm thì cũng không biết đến khi nào mới tìm hết. Hàn lập đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Rất đúng. Thiếp thân cũng sớm phát hiện ra việc này. Hơn nữa ngọn núi này không khí thật trầm lắng, thật là quý dị. Hơn phân nửa là không có gì tốt lành cả. Bạch Giao Di thấy thế cũng nói theo. Không cần biết ngọn núi này như thế nào. Linh khí trong này dư thừa đối với việc luyện linh đan là rất tốt. Hãy chờ ta luyện chế xong bồi nguyên đan rồi tính tiếp. Lão giả họ phú cười gượng vài tiếng nói. Hàn lập cùng Bạch Giao Di tự nhiên không hề có ý kiến. Vì thế mấy người lập tức ở trong đồng bố trí mấy cái tổ linh pháp trận. Sau đó lại bố trí rất nhiều cấm chế phòng hộ Xong xuôi lão giả họ phú bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan Trong lúc này Hàn Lập cùng Bạch Giao Di đều không có đi ra ngoài mà ở một bên làm hộ pháp Dù sao bồi nguyên đan đối với hai người mà nói thật sự vô cùng trọng yếu Cho dù ngọn núi này có cái gì cổ quái, họ cũng không bị phân tâm Trong lúc mấy người Hàn Lập đang một lòng luyện chế ra bồi nguyên đan thì tại một sườn núi lớn, trong một tòa thạch đỉnh đang tụ tập Diệp gia và các tu sĩ có liên quan. Bọn họ hơn phân nửa đang ngồi khoanh chân xung quanh thạch đỉnh, hai tay đều nắm lấy một khối linh thạch, hình như đang muốn khôi phục pháp lực. Đại trưởng lão Diệp gia là Nho Sinh mặc áo bào trắng, đang đứng phiêu phù trên bầu trời thạch đỉnh, đang nhìn bức tượng Bồ Tát phía xa xa. Những bậc đá nơi này đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, xa xa nhìn lại thì giống như đường lên trời. Nhưng nếu lại gần thì những bậc đá này thật sự rộng lớn kinh người, chừng 5-60 trượng. Mà vô luận là từ phía trước nhìn lại, hay từ trên nhìn xuống, mà mấy bậc đá màu trắng như ẩn trong xương mờ. Căn bản không nhìn thấy cái gì cả. Nho sinh sắc mặt không thay đổi huyền phù trên không chung, một mực không nhúc nhích. Không bao lâu, linh quang chợt lói phía chân trời, một đảo kinh hồng hiện ra, từ phía dưới hướng phía thạch đình bay tới. Nho sinh lúc này thần sắc mới đông, nhìn về phía độn quang. Trong nháy mắt đảo kinh hồng màu vàng nhạt đã bay đến trước mặt nho sinh. Quang hoa chợt tắt, hiện ra một quái nhân đầu to tướng mạo kỳ lạ, chính là diệt Gia thất thúc. Tam tiểu tử, ta đã tra xét qua, dọc theo bậc thang về phía trước hơn 10 dặm. Hình như có một cái cổng trào Hình như là đó chính là Vạn Tu Chi Môn tiến tâm lừng lẫy Nhưng cổng trào hình như bị cấm chế bao phủ Không loại bỏ cấm chế thì không thể nào tiếp tục đi về phía trước được Quái nhân ngưng trọng nói Vạn Tu Chi Môn Đúng là như vậy Nghe nói năm đó trên Côn Ngô Sơn sinh sống trên Vạn Cổ Tu Sĩ Chỉ có đi qua Vạn Tu Chi Môn thì mới có thể đến Côn Ngô Sơn nơi ở của Trúc Tu Sĩ Nho sinh thở ra một hơi dài Thần sắc thả lỏng Chẳng qua ta xem thấy phong ấm nơi cánh cổng tựa hồ không phải tầm thường Chúng ta hãy sớm đồng thủ là tốt nhất Chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí Quái nhân nhìn trúc tu sĩ đang điều tức dưới đỉnh những mày nói Việc này ta đương nhiên là biết Nhưng những người này pháp lực đã tổn hao rất nhiều Trước tiên phải phục hồi pháp lực mới được Cho dù ta và thất thúc không việc gì Nơi này không phải là nơi an toàn Chúng ta cũng phải nghĩ đến các vị trưởng lão một chút Không thể phân thân được Nho sinh có chút bất đắc dĩ nói Điều này cũng đúng Không nghĩ tới việc đi qua phong ấm cách khe nước thật sự quá khó khăn May mắn lần này đi đến đây đều là tô sĩ nguyên anh kỳ Nếu không đã có người chết rồi Quái nhân cũng chỉ có thể thở dài Nho sinh nghe vậy liền cười Đang muốn mở miệng nói tiếp Thì đột nhiên biến sắc quay người nhìn lại Làm sao vậy Quái nhân chợt dùng mình hỏi Giống như có âm thanh gì đó Từ bên kia chuyển đến Nho sinh chỉnh trọng nói Mơ thanh Quái nhân có chút kinh ngạc Pháp lực toàn thân vận chuyển Trong tai chuyển tới tiếng thú sống Giống như tiếng sư tử Hổ báo gầm Lại giống như tiếng rồng ngâm Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn Đó là cái gì Giống như có vật gì đang đi tới Quái nhân hàn quang trong mắt chợt lóe Bàn tay lộn lại Trong tay xuất hiện một vật ngân quang lóng lánh Nho sinh mắt không chớp nhìn về phía xa Một lúc sau Không gian phía xa hiện ra một đám mây mù màu tím Hướng phía này bay nhanh tới Tiếng thú kêu đúng là trong đám vân vụ màu tím truyền ra trong nháy mắt tử phù bay tới phổ cận chỉ cách thạch đình hơn trăm trượng. Nho sinh cùng quái nhân nhìn thấy trong tử vô ẩn nấp vật gì đó đen tuyền. Một đôi mắt to bằng nắm tay đỏ sẫm yêu dị nhìn chằm chằm vào hai người. Một cái nhìn đầy máu tanh bảo nổ, rõ ràng không phải là vật lương thiện. Quái nhân sắc mặt trầm xuống, một tay phất lên. Một mũi nhọn màu bạc rời tay bắn ra, liền lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng cùng lúc đó, trong tử vụ hiện ra một cây chảo mở ngoạc, chân gà đóng ngoạc thật lớn, phanh. Một tiếng trên cây chảo hiện ra một mũi nhọn màu bạc. Trong tử vụ truyền ra một tiếng kêu lớn, cây chảo bắt lấy mũi nhọn màu bạc thật chặt. Mũi nhọn màu bạc hiện nguyên hình là một cách ngân toa tinh xảo, chỉ dài mấy tấc đang lóe sáng. Nhưng từ trên cây chảo thật lớn chảy xuống một dòng máu màu lục. Trong tử vụ truyền ra một tiếng sống đầy đau đớn Hai mắt màu đỏ hung quang chợt bắn ra Cả tử vụ chợt mờ đi Sương mù cũng biến mất tâm chỉ còn lại hai con mắt yêu dị đầy hung tợn Nhưng sau một cái nháy mắt cũng chợt biến mất không còn bóng dáng Quái nhân cùng nho sinh thấy vậy sắc mặt cùng biến đổi Quái vật này đúng là tinh thông ẩm nặng đổn thuật Ngày hôm nay bọn họ đang trong ngọn núi này Thần thức bị áp chế Đối phó với quái vật như vậy Thật sự là quá đau đầu Hai người liếc nhau đồng thời thi pháp Quái nhân há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng Trên không trung xoay tròn Sau đó hóa thành một thanh kiếm màu vàng khổng lồ Sau đó quan mang phóng đại tại không trung vũ lộng bắn ra Vô số đạo kiếm khí trói mắt Trong nháy mắt đem phạm vi hơn 10 trưởng bao trùm lấy Nho sinh hử lạnh một tiếng Tay áo bào run lên Một lá cờ màu xanh biết nhỏ xíu hiện ra. Lập tức ném xuống phía dưới chân. Lập tức một luồng khí màu lục từ lá cờ tuôn ra. Trong khoảng khắc biến thành một mảng vũ khí màu lục bao trùm toàn bộ thạch đình phía dưới. Phúc! Phúc! Hai tiếng phát ra. Cách thạch đình hơn 10 trượng hào quang chợt lói lên. Sau khi hào quang biến mất tử vụ lại xuất hiện. Vào lúc này quái vật trong tử vụ đã hoàn toàn bị chọc giận. Sau hai tiếng giống giận dữ Sương mù chợt tản ra Lộ ra thân hình của quái thú Đầu là đầu sư tử Mình ưng và bốn cánh chim Bốn cánh yêu thú mở ra rộng hơn 5-6 trượng Cả người tử quang vờn quanh Bộ dáng cực kỳ hung tợn độc ác. Sư cầm thú Sau khi thấy rõ thân hình quái thú Thì quái nhân thất thanh kêu lên Sắc mặt của nho sinh cũng biến đổi Tay áo bóng sun lên Một thanh hắc hồng phi đao bắn nhanh ra ngoài hung hăng chém về phía yêu cầm. Cũng thật kỳ quái. Yêu cầm vốn đang hùng hổ. Nhưng vừa thấy phi đao liền tỏ vẻ e ngại. Miệng đỏ om như một chậu máu há to hết cỡ. Một vòng tròn màu tím được phun ra vừa lúc ngăn chặn phi đao đang bay tới. Một tiếng nổ long trời phát ra. Hắc mang và tử quang hóa vào nhau. Phi đao thế như trẻ tre phá liên tiếp hơn 10 vòng tử quang Nhưng mỗi lần chém vào vòng tử quang Hắc mang của phi đao yếu đi một chút Cuối cùng khi đến gần yêu cầm khoảng mấy trường thì ánh sáng trở nên ảm đảm Bị mấy vòng tử quang chặn lại Yêu cầm thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ muốn thi triển thần thông tiêu diệt phi đao Nho sinh ở phía xa Hé miệng phun ra một ngụm tiên huyết hai tay đồng thời bắt quyết niệm chúa điểm vào vào ngụm tiên huyết vừa bay ra nhất thời ngụm tiên huyết hóa thành từng đạo huyết sắc ký hiểu rồi biến mất không thấy bóng dáng sau khi huyết sắc ký tử vừa biến mất thì phi đao đột nhiên bộc phát tỏa ra những tia huyết quang chói mắt liền phá nát những vòng tử quang trước mặt yêu cầm phi đao chợt xuất hiện trước mặt yêu cầm mãnh liệt chém xuống Yêu cầm lắp bắp kinh hãi, bốn cánh đồng loạt vỗ lên bay về phía sau, một chân rơ ra phía trước để cản phi đao lại. Kết quả lục huyết bay tung tói, phi đao mặc dù bị trận lại nhưng chân yêu cầm cũng bị chém sâu vào hơn phân nửa. Lần này, yêu cầm dương cách đầu to lớn lên hết cỡ, trong miệng phát ra tiếng giống điên cuồng kinh thiêng động địa. Tiếng giống tựa như tiếng xếp đập vào màng nhĩ của nho sinh và quái nhân làm cho thân hình hai người thoáng trao đảo Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC Hồi thứ 992 Nhưng điều không tưởng lại xuất hiện sau đó Sau tiếng giống phát ra, một làm sóng màu vàng gần như trong suốt từ miệng sư thú phun ra, nhanh đón phi đao vừa bay tới. Kết quả phi đao vừa tiếp xúc với làn sóng gần, lập tức như bị một lực lượng cường đại đánh bật lại bay ngược ra ngoài. Mà quái nhân đang huy động vài thanh phi đao hiệp trợ với nho sinh đánh về phía yêu cầm. Tình huống càng tệ hơn. Phi đao vừa tiếp xúc với làn sóng liền bay tán loạn sau đó biến mất vô tung. Yêu cầm sau khi phát ra sóng âm màu thì thần sắc trở nên quể quải vô cùng. Yêu cầm hung tợn chừng mắt nhìn nho sinh. Sau đó bốn cánh vỗ ra. Lập tức vang lên tiếng sấm. Thân hình xuất hiện từng trận điện quang. Liện sau đó thân hình biết mất trong điên quang. Ngay sau đó yêu cầm đã bay ra ngoài hơn ba mươi trượng thì ra yêu cầm còn tinh thông lôi độn thuật. Bất quá Lần này yêu cầm không dám dừng lại một giây nào cả người hóa thành một đạo tử quang bay nhanh ra ngoài. Không dám quay đầu lại trong giây lát liền biến mất cối chân trời. Nhìn thấy cảnh này quái nhân mới thở phào một cái. Ánh mắt nhìn lại nho sinh thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt. liền cả kinh hỏi. Tiểu tam không làm sao chứ. Việc điều khiển hắc sắc phi đao là việc ha tốn pháp lực vô cùng. Ngươi lại còn sử dụng tinh huyết để đề cao uy lực phi đao Trong lời nói quái nhân lộ ra vẻ quan tâm Không có việc gì chỉ hao tổn nguyên khí thôi Sư cầm thu thời cổ nổi danh là hung cầm Một thân thần thông so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phải mạnh hơn ba phần Nếu không nhanh chóng đuổi nó đi để nó bám lấy thì thật sự không ổn Hiện tại nó đã nếm khổ thì sẽ không dám quay lại quấy giày chúng ta Nho sinh hít một hơi, lắc lắc đầu nói Việc này cũng đúng, loại thượng cổ hung cầm này thân thể bình thường cứng rắn như tinh thiết Nếu không phải phi đao là bảo vật truyền thừa của diệp ra thì muốn đả thương nó là việc không dễ dàng chút nào Quái nhân nghe thế trên mặt lộ vẻ an tâm nói Nho sinh mỉm cười, rời mắt nhìn xuống lục vộ phía dưới Các tu sĩ phía dưới vì sự quấy giày của sư cầm thú mà bừng tỉnh Nay lại tiếp tục điều tức phục hồi pháp lực Nho sinh nhìn quái nhân gật đầu không nói một lời Thả người bay xuống thạch đình, ngồi xuống nhắm mắt phục hồi pháp lực Vừa rồi sử dụng truyền thừa chi bảo làm tiêu hao rất nhiều pháp lực Nho sinh muốn nhân cơ hội phục hồi lại pháp lực Cùng trong cử sơn với Diệp Gia và nhóm người Hàn Lúc Tại phủ cận vạn độc tốc trong một sơn tốc của một ngọn núi cao Có 5 bóng người áo trắng đứng thẳng hàng phía đối diện có hai tu sĩ hắc bào đang cung kính đứng hồi báo chuyện gì đó Xuất hiện thiên tượng kinh nhân Chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc Anh âm có chút biến đổi nên không phân biệt được nam hay nữ Vâng thưa đại trưởng lão Tại phủ vân phủ tại một cái hồ vô danh ở phủ cận Nơi này xuất hiện 7 cột ánh sáng chiếu thẳng lên không chung Một gã hắc sam tu sĩ trả lời Chuyện này phát sinh khi nào? Có phát hiện ra cái gì không? Chủ nhân của âm thanh tỏ ra hứng thú hỏi. Chuyện này xảy ra vào bốn ngày trước. Đệ tử bổn môn vừa biết được tin tức liền dùng chuyện âm phù báo lên trên. Nghe nói dưới bảy cột ánh sáng phát hiện ra một cái phong ấm vô cùng lớn. Bởi vì phong ấm quá lớn nên đến bây giờ cũng chưa biết được bên dưới phong ấm cái gì. Nhưng nghe nói không ít tôn môn ở Nam Cương bị kinh động, không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang tìm đến. Tên tu sĩ tiếp tục cung kính trả lời. Bảy cột ánh sáng. Nghe qua giống như việc phá giải cấm chế làm cho linh lực toát ra ngoài. Nhưng như thế nào lại tạo ra thanh thế kinh người như vậy? Việc này cũng đáng cho ta bỏ công đi đến đó một chuyến. Nhưng mà các ngươi báo là lão giả họ phú của cửa U Tông xuất hiện tại phủ cận vạn độc cốc. Nhưng hiện tại sao không có tin tức gì? Có phải các ngươi báo sai địa điểm, người này các ngươi còn tìm không ra thì làm sao tìm được tên gia hỏa họ, họ hàn kia? Thanh âm nọ bỗng chốc trở nên văng hàn. Đại trưởng lão xin hãy bớt giận. Chúng thuộc hạ tìm được tin tức chính xác là có tu sĩ nhìn thấy lão giả họ phú xuất hiện tại nơi này. Nhưng sau đó lại biến mất không thấy tâm tích. Hai gã hắc sam tu sĩ lộ ra vẻ kinh hoàng. Liền lập tức thỉnh tội Xung quanh vạn độc tốc chính xác là có dấu vết của tu sĩ hoạt động Ngoại trừ âm dương quật là chưa có xuống tìm thì xung quanh đã tìm qua hết rồi Quả thật không có phát hiện người trong sơn tốc Người không phải muốn nói cho ta biết là lão giả họ phú đã đi vào trong âm dương quật chứ Nếu đúng là như vậy thì ta đã ở nơi này canh giữ một khoảng thời gian rồi sao không có bất cứ tin tức gì Trừ phi lão giả họ phú muốn ở trong ân dương quật dưỡng lão cả đời Hai gã tu sĩ mặt hắc sam nghe những lời này không biết trả lời ra sao Nhất thời mồ hôi trên mặt túa ra như tắm Thôi đi tính ra các ngươi cũng không dễ khi tra xếp cả khu vực này Ta sẽ cho các ngươi một khoảng thời gian nữa Các ngươi ở lại đây dám thì nơi này ta phải đi một chuyến đến phổ vân phủ xem sao các ngươi cũng phải thông chi cho ngô tiêu hai vị trưởng lão đi đến phủ vân phủ cùng ta nhiều người thì dễ làm việc hơn vân thưa đại trưởng lão hai gã hắc sam tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cùng khom người hành lễ đáp mơ thanh kia cũng không nói gì nữa đột nhiên năm đạo bạch sắc nhân ảnh chợt mờ đi hướng lên rời bay lên trong khoảng khắc cùng nhau phá không bay đi cùng thời gian đó tại phủ cận phủ vân phủ Trên bầu trời trên một cánh đồng hoang vu, một đội tu sĩ đang hướng về tiểu hồ phi độn tới. Đội tu sĩ này có hơn 20 người. Người nào cũng mặc lam vào, đầu quấn khăn đỏ. Bay phía trước chính là bốn vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đặc biệt trong đó một gã tu sĩ trung niên sắc mặt như Bích Văn. Chính là một tư sĩ Nguyên Anh trung kỳ cả người phát ra hơi thở lạnh như văng. Làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hoa sư huyên lần này thật sự muốn hưng sư động chúng sao Đem hơn phân nửa để tử độc thánh môn của chúng ta đem đi Vạn nhất có việc gì xảy ra thì nguyên khí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng Một lão già nguyên anh kỳ tu sĩ đang phi độn liền hướng sang tu sĩ nguyên anh trung kỳ lo lắng nói Nếu là gì bảo bình thường xuất thế, ta tự nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy Nhưng mà lần này thì có liên quan đến côn ngô sơn trong núi có tàng chứ bảo khố Vì vậy ta mới mạo hiểm như vậy Trung niên tu sĩ nói ra những lời kinh người côn ngô sơn Chính là linh sơn mà bổn tông từ trước đến nay vẫn luôn tìm kiếm sao Một lão già tóc muối tiêu cả kinh nói Đúng vậy chuyện này ta cũng đã nói qua một lần đối với các sư đệ vừa tiến dai vào nguyên anh kỳ Núi này vào thời kỳ cổ đại chính là Linh Sơn trong nhân giới Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị các thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông phong ấm lại Nhưng ta có thể khẳng định trong núi là có tàng chữ bảo khố Mà tổ sư ra sáng lập độc thánh môn chúng ta chính là một trong những hậu duệ của một vị cổ tu sĩ phong ấn Linh Sơn Nhưng mà đối với địa điểm phong ấm Linh Sơn cũng không biết nhiều lắm Chỉ biết Linh Sơn bị phong ấm nơi nào đó ở Nam Cương Cho nên mới ở Nam Cương sáng lập ra bổn môn Một lòng tìm kiếm chỗ phong ấm Nhưng đáng tiếc là không có tin tức gì về nơi phong ấm Linh Sơn Việc này chỉ có lịch đại trưởng lão mới biết được Đời đời được truyền cho nhau Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói Nhưng Hoa Sư huyên làm sao có thể biết Chắc là hiện tượng thiên triệu lần này là việc báo trước Côn Ngô Sơn xuất hiện Cũng có thể là bí bảo khác thì sao Một lão già có lông mày thư thức có chút cả kinh chợt hỏi Hắt <cười> hắt Năm đó tổ sư ra ngoài việc cho biết Côn ngô sơn bị phong ấm nơi nào đó ngoài Nam Cương Trong tay còn có cảm linh châu do đích thân tổ sư ra luyện chế Hạt châu này vì tôn ngô sơn mà luyện chế ra Nó có thể cảm ứng ra tiên thạch tiếng tâm lừng lấy trên núi Chỉ cần núi này vừa xuất hiện Linh Châu liền cảm ứng được liền. Mà mấy ngày trước tại cung phủng đường hạ Châu chợt phát ra từng trận thanh minh, ta liền biết là côn Ngô Sơn đã xuất thí. Cho dù không có môn hạ để tử vào báo hiện tượng thiên triệu, ta cũng sẽ cho người đi tìm khắp nơi trong Nam Cương. Thì ra thế, bà gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ liền hơi giật mình tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Đáng tiếc Nguyên Sư Hương không có ở trong tôn môn. Nếu không năm đại tu sĩ của độc thánh môn chúng ta cùng nhau liên thủ Thì việc này càng thêm phần nắm chắc Lão già tóc mối tiêu thở dài nói Nguyên sự đế thời gian trước đi ra ngoài một khoảng thời gian Khi trở về thì thần thần bí bí Hiện tại không biết ẩm thân nơi nào không cách gì liên hệ được Ta đã phân phó để tử trong môn nếu có tìm thấy được nguyên sự đế thì báo cho hắn đến đây hội hợp với chúng ta hiện tại việc khẩn cấp của chúng ta là thừa dịp các tôn phái khác chưa biết việc côn Ngô Sơn xuất thế tiến vào núi tìm lấy bảo vật trước. Việc côn Ngô Sơn xuất thế lần này là do phong ấn mất đi hiệu lực hay do tu sĩ khác gây nên? Nếu là do tu sĩ khác gây ra thì chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được. Trung niên tu sĩ nói xong sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Phạm Nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện: MCtiểuphàm.mebookserbot.com. Hồi thứ 993. Chia phần đan. Những tu sĩ độc thánh môn không biết rằng vị nguyên sư đệ đã sớm nằm trong miệng của ngân sĩ giả xoa rồi. Cho nên bọn họ tán gẫu trong chốc lát rồi nhanh tốc phi độn so với lúc trước còn nhanh hơn đi tới trước. Đến sớm ngày nào đối với họ thì càng tốt chừng đó. Tại Phủ Vân Phủ, nơi Tiểu Hồ đã tụ tập mấy trăm tu sĩ tu vi không đồng nhất tụm 5 tụm 3 lại với nhau. Trong đó có không ít người còn trực tiếp bay lên không chung lấy bảy cột ánh sáng làm trung tâm yên lặng tìm hiểu cái gì đó. Trên mặt đất cũng có không ít người mang thổ độn phù tinh thông một chút thổ độn thuật. Cũng không ngừng chui vào lại chui ra. Hưng phấn nói với mấy đồng bạn trên mặt đất cái gì đó hiển nhiên là bí mật giấu dưới phong ấn khổng lồ đã bị mọi người phát hiện. Phong ấn này rất lớn, khoét rách do các tu sĩ diệp ra gây ra vẫn chưa bị người khác phát hiện ra. Nhưng mà như vậy thôi cũng làm cho các tu sĩ khác hưng phấn gì thường, đều tranh thủ phát ra truyền âm phù về tông môn hoặc gia tộc của mình thông báo tình hình. Còn có người suốt ngày đêm phi độn về trực tiếp thông báo tình hình. Hôm nay tụ tập tại đây phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ và kết đan kỳ cũng chiếm không nhiều lắm. Trong đó đa số là tán tu do thấy dị tưởng phát sinh mà tìm đến. Phần còn lại thì nghe tin đồn mà tìm đến. Các thế lực lớn nhỏ xung quanh đây đều phái người đến thăm dò. Cho nên đã qua một khoảng thời gian mà chưa thấy nguyên anh kỳ tu sĩ nào xuất hiện. Điều này cũng khó trách, tiểu hồ này vốn nằm nơi vắng vẻ, xung quanh không có danh sơn đại xuyên nào. Cũng không có đại gia tộc tu tiền cùng tôn môn nào thì tu sĩ Nguyên Anh chỉ không vô cứ mà đi đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì. Sau khi biết được tin tức các tu sĩ độc thánh môn lập tức khởi hành thì lúc này cũng còn tới 2 ngày lộ trình. Bất quá đại bộ phận các tán tu đã thành tinh. Khi phát hiện phong ấm ngầm khổng lồ khiến người khó lòng tưởng tượng được trong lòng vạn lần không nguyện ý nhưng vẫn lựa chọn sáng suốt là rời đi. Bọn họ hiểu rất rõ. Vô luận bên trong phong ấm có bảo vật gì? Thì việc tranh đoạt này cấp bậc như bọn họ thì không thể nào xen vào được. Nếu tiếp tục đi xuống dưới phong ấm thăm dò, vạn nhất bị dính vả lây khi các tu sĩ cao cấp tranh đấu thật. Đương nhiên vẫn có một số tu sĩ cấp thấp tuổi trẻ khí thì không muốn bỏ đi. Bọn họ muốn nhìn thấy rốt cuộc vật gì bị phong ấm bên dưới Mặt khác bọn họ vẫn còn muốn thử xem vận xấu của mình có may mắn không Bọn họ tự biết tu vi của mình không cao Nhưng vạn nhất cơ duyên đến cũng có khả năng là sẽ được đục nước béo cò Bọn họ muốn đánh cuộc một phen Cho nên khoảng thời gian này nơi đây trở thành địa phương long xà hỗn tạp Ai cũng mang tâm địa đen tối chẳng qua mọi việc xảy ra bên ngoài phong ấn đối với Hàn Lập đang trong lòng ngọn Đại Sơn đều không một chút quan hệ giờ phút này Hàn Lập cùng Bạch Giao Di đang ngồi nhìn chăm chăm lão giả họ Phú mí mắt không chớp lấy một lần nói nhìn chăm chăm vào lão giả họ Phú thì cũng không đúng thật ra là nhìn chăm chăm vào cái lô đỉnh phát ra ánh sáng vàng rực rỡ lô đỉnh đang huyền phù cách mặt đất khoảng ba thước đang chậm rãi chuyển động Từ trong miệng lão giả họ phú phun ra từng đợt anh hỏa xanh biếc. Hai tay đan lại tạo thành những pháp quyết không biết tên không ngừng hướng vào lô đỉnh đánh ra. Mỗi một đảo pháp quyết đánh vào đều bị lục hỏa bên trên lô đỉnh bao lại tạo nên vầng sáng ngũ sắc vô cùng huyến lệ. Bên trong đỉnh lô truyền ra từng làn dược hương. Hương thơm thuần hậu mê người. Làm cho người ta khi hít phải có cảm giác vui vẻ thoải mái lân lân. Pháp quyết trên tay lão giả họ phú càng ngày đánh ra càng nhanh. Thần sắc càng trở nên nghiêm trọng. Việc luyện đan đã đến giai đoạn mấu chốt. Hàn lập ở một bên thần sắc vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại có một chút khẩn trương. Mơ chi mã cùng một số loại tài liệu chân lần lượt được ném vào trong lô đỉnh. Nếu mà việc luyện đan không có thành công thì bọn họ cũng không có âm chi mã thứ hai để mà tiếp tục luyện chế thuốc cho nên mặc dù nghe lão giả họ phú nói đối với việc luyện ra bồi nguyên đan vô cùng nắm chắc, nhưng nay chính mắt chứng kiến việc luyện đan trong lòng cũng lo lắng đến việc được mất. bạch sao di cũng sống như hàn lập trên mặt không lộ ra chút lo lắng nào, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt nàng lộ ra vẻ nóng bỏng. hiển nhiên trong lòng nàng tỏ ra vô cùng hỗn loạn. đột nhiên đỉnh lô ngưng chuyển động bên trong đỉnh lô truyền ra âm thanh vù vù. Dược hương bên trong đỉnh lô chuyển ra nồng đâm hơn ba phần Hai mắt lão giả họ phú sáng ngời Pháp quyết trên tay cùng anh hỏa trong miệng cùng dừng lại Bàn tay lộn lại liền xuất hiện một cái hồ lô nhỏ sơn son gích cỡ khoảng 4 năm tức Ngón giữa bàn tay còn lại chợt búng ra, phanh, một tiếng, một đảo bạch sắc quang đàn bắn vào trên nắp lô đỉnh Kết quả lô đỉnh run lên rồi từ trên không hạ xuống Mơ thanh vù vù trong lô đỉnh chợt dừng lại Lập tức bên trong lô đỉnh có 5 viên thuốc to bằng nắm tay bắn ra Phía bên trong bạc quang là một viên thuốc hình tròn màu xanh biếc Bóng loáng Phát ra ánh sáng lấp lóe 5 viên đan dược tạo thành những viên quang cầu bay quanh lô đinh Sau đó bắn ra bốn phương tìm đường chạy trốn Nhưng lão giả họ phú đã sớm chuẩn bị Vôi vàng dơ tiểu hồ lộ ra Từ trong miệng hồ lô bắn ra một mảng sáng mờ mờ. Linh quang liền lói lên đêm tất cả các quang cầu bao lại sau đó thu vào trong hồ lô. Tốt lắm. Đại công cáo thành. Lão giả họ phú lúc này mới thở ra một hơi trên mặt mở một nụ cười nói với hàn lập. Làm phiền phú huyên rồi, không nghĩ tới là có thể luyện chế ra 5 viên đan dược. Vốn thiếp thân còn sợ số lượng quá ít đi. Bạch giao di đứng dậy. Vui sướng nói, trên mặt có chút ửng đỏ, mang một vẻ vô cùng đồng lòng người. Phú mố lúc trước chuẩn bị Nguyên Liêu để luyện thuốc đủ để chế luyện ra năm sáu viên đan dược. Nếu không lúc trước lão phu đã không mời tới năm vị đạo hữu. Đáng tiếc thường sư muội cùng Nguyên đạo hữu không may gặp phải độc thủ. Nụ cười trên mặt lão giả chợt tắt nói: "Hiển nhiên lão giả cùng Hắc Y mỹ phụ quan hệ không tầm thường." Cho dù người tu tiên đã nhìn thấu sinh tử, nhưng nay thấy đan dược đã được luyện thành. Nhưng vì thường sự mũi đã mất đi trong lòng cũng không tránh khỏi mất mát. Nghe lão giả họ phú nói như vậy nụ cười trên mặt bạc dao di chợt tắt, chợt thở dài một tiếng đồng cảm. Hàn lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng cũng chầm mặt không nói gì. Bạc đảo thiếu có hộp đựng mang một thuộc tính không? Tốt nhất là không sử dụng hộp đựng bằng ngọc như vậy sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Đan dược này dược tính rất lớn nếu bây giờ lập tức ăn vào thì ít nhất phải nửa năm mới luyện hóa được dược lực. Hiệu quả thuốc lúc đó cũng sẽ giảm dần. Vẻ thương cảm trên mặt lão giả họ phú rất nhanh mất đi, nghiêm giọng nói với bạc dao di. Hộp gỗ đương nhiên là có. Đan dược chân quý như vậy thiếp thân tất nhiên là không vội vã ăn vào rồi. Bạch Giao Di thản nhiên cười nói, bàn tay lật lại liền xuất hiện một hộp gỗ trên bàn tay. Lão giả gật đầu. Không nói hai lời. Ngón tay dưới đáy hộp lô chợt búng ra một rắn mây đỏ. Một viên quang cầu từ trong hộp lô bay ra bắn thẳng về phía Bạch Giao Di. Bạch Giao Di một tay nâng hộp gỗ, tay kia hóa thành chảo trộp về phía viên quang cầu. Đan dược hóa thành một viên quang đạn liền bị thu vào trong hộp gỗ. Bạch Giao Di cẩn thận quan sát viên đan dược trong hộp gỗ vài lần Thần thức cảm ứng được linh lực kinh người ẩn chứa trong viên đan dược Lúc đó mới vui mừng đóng hộp gỗ lại Sau đó bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với lão giả Lão giả nghe xong liền cười cười Đuổi tay tới eo lưng sờ vào túi chứa vật một cái Trên tay liền xuất hiện một hộp gỗ màu xanh biếc Tiếp theo trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Giao Di hắn đồng dạng lấy ra từ hộp lô một viên đan dược bỏ vào trong hộp gỗ sau đó liền đóng lại tiếp theo hướng về phía hàn lập cười gượng vài tiếng đem hộp lô có chứa ba viên đan dược toàn bộ đưa cho hàn lập hàn lập theo bản năng tiếp nhận lấy hộp lô nhưng trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ ngạc nhiên đạo hữu đây là ý gì tại hạ chỉ xin đạo hữu hai viên đan dược thôi hàn lập những mày chậm rãi nói Phú mố thật sự không phải là người tham lam Lúc này may mắn chưa chết có được linh đan Tất cả đều dựa vào hàn đảo hữu cả Sự mũi của Tại hạ đã mất đi Phú mố chỉ cần một viên linh đan là đủ Hàn đảo hữu nếu không cự tuyệt lời nói của Tại hạ Xin hãy thu nhận ba viên đan dược này đi Lão giả nghiêm trang nói Nghe xong những lời nói của lão giả Hàn lập nhìn nhìn hổ lô trên tay Đồng thời dò xét qua ánh mắt của lão giả Trên miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ Trong lòng lão giả nghĩ gì Hàn lập cũng đoán ra một chút Xem ra vị trưởng lão cửu U Tông này Sợ hàn lập đột nhiên trở mặt ra tay cướp đoạt toàn bộ đan dược Nên mới tự thân luyện chế ra đan dược Sau đó cắn răng chỉ lấy một viên bồi nguyên đan xấu Còn lại toàn bộ đưa cho hàn lập để mua lấy bình yên Mở ngoặt Há, bản sắc bộc lộ, rõ là lúc trước đã sao thế mà giờ lại lấy bụng tiểu nhân, vờ, đóng, ngoặc. Cùng lúc hắn tỏ ra vô cùng thành tâm đối với Hàn Lập tận lực để không cho Hàn Lập nổi sát tâm với mình. Chỉ cần Hàn Lập không phải là loại người trở mặt vô tình thì sau khi nhận đan dược xong, phần nửa sẽ không đồng sát tâm với mình. Có loại chuyện tốt như vậy đưa đến cửa tự nhiên Hàn Lập sẽ không từ chối một khi phú huyên đã nói như vậy thì hàn mỗ cũng không tiện từ chối hàn lập cũng không khách khí trên tay chợt lóe ra quang mang tức thì hồ lô sơn son lập tức biến mất nếu không chỉ sợ hai người kia nghi thần nghi quý ha ha hàn huyên thật là quá khiêm tốn cách này đạo hữu vốn nên được hưởng mà lão giả họ phú cười ha ha thần sắc quả nhiên là buông lỏng Bạch Giao Di đương nhiên biết ẩn tình trong đó, ở một bên mỉm cười không nói gì. Quan hệ ba người được kéo gần lại, sự đề phòng đã được giảm bớt. Một khi Linh Đan đã luyện thành, chúng ta hãy sớm tìm kiếm con đường ra ngoài. Thuận tiện tìm kiếm trên núi này không chừng có thu hoạch khác. Lão già nhìn về hướng đồng khẩu, mở miệng đề nghị. Nhưng vừa nói xong thì cả sơn động chợt rung lên liền sau đó từ bốn bên vách đá truyền đến từng trận oanh long liên miên không ngớt. ba người hàn lập không khỏi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn nhau trong núi này còn có những người khác bạch giao di cắn đôi môi đỏ mộng mở miệng nói ra những lời kinh người không nhất định cũng có thể tên ngân xí giả xoa bỏ trốn gây ra lão già lắc đầu nói trên mặt hiện ra vẻ căm hận hiển nhiên đang nghĩ đến sự bất hạnh của hắc y mỹ phụ Không quản là gì Chúng ta sau khi rời khỏi đây nên cẩn thận một chút Ba người chúng ta liên thủ cũng không quá e ngại Hàn lập im lặng một sau đó lánh đảm nói Sau đó tay áo Hàn lập chợt run lên Một mảnh thanh hà từ trong tay áo thổi ra bốn phía Ánh sáng lướt qua những cấm chế trong sơn đồng hoàn toàn giải khai Trận bàn từ trong vách đá bắn ra bay vào trong tay áo Hàn lập biến mất không thấy đâu Đi thôi Trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau Hàn lập thu lại vùng ánh sáng mờ ảo Lập tức linh quang chợt hiện quanh thân Không chút do dự hóa thành một đảo thanh hồng Dẫn đầu hướng phía ngoài sơn đồng bay ra Lão già cùng bạch giao di liếc nhau Không dám chậm trễ phi đồn bám sát theo Phàm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyền MC tiểu phàm.blogs.com Hồi thứ 994 Tấm bia đá Khi hai người bay ra khỏi thông đảo đã thấy Hàn Lập đang đứng phiêu phù trên không nhìn về hạ tốc nhiên tai nghe ngóng cái gì đó Hai người lúc này mới phát hiện từ bên ngoài chuyện đến từng tiếng oanh long tiếng đồng rồi lại ngày càng nhỏ dần Nếu không phải ba người đều có tu vi nguyên anh kỳ Năng lực nghe nhìn vượt xa thường nhân thì không thể nào nghe thấy được âm thanh truyền tới Nếu không cũng chỉ tưởng là tiếng gió thoáng qua tay Hình như từ phía bên trên chuyển đến hơn nữa còn phi thường xa Nếu không phải trong này bị phong bế thành một không gian độc lập Thì với khoảng cách xa như vậy chúng ta không thể nghe thấy được Lão giả họ phú nghe ngóng một lát rồi những mày nói Một khi chúng ta đối với nơi này không quen thuộc Chi bằng chúng ta đến nơi phát sinh tiếng đồng tìm hiểu xem Còn tốt hơn là chúng ta chạy loạn tìm kiếm xung quanh Đương nhiên chúng ta phải thi triển pháp thuật ẩm thân để người khác không phát hiện ra chúng ta Hàn lập liếc mắt nhìn hai người rồi đề nghị Hai người kia tự nhiên là không có ý kiến gì liền lên tiếng đáp ứng Lão giả hai tay đang lại với nhau liền lóe ra một phiến lục quang Sau đó quang hoa mở dần đi Thân hình lão giả cũng mờ theo cuối cùng biến thành một cái bóng xanh mờ mờ. Nếu không lại gần nhìn kỹ thì đúng là không thể phát hiện có sự tồn tại của người khác. Đương nhiên điều này là do trong này thần thức bị áp chế. Nếu mà là ở bên ngoài, đối với tu sĩ đồng cấp thì phương pháp ẩm nặng này cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Bạch giao di ngọc thủ dơ lên. Trên tay chợt sáng liền xuất hiện một khối lệnh bài trong suốt giống như được chế tạo bằng băng tinh khiết. Nắm trong tay lệnh bài. Trong miệng phát ra chú ngữ êm dịu. Trong khoảng khắc từ trong lệnh bài bắn ra một giải ngân hà. Bao phủ lấy toàn thân nàng vào trong. Tiếp theo quang hoa chợt lói lên thân hình bạch giao di bỗng biến mất. Thấy hai người trước sau đều đã thi pháp ẩm dấu hành tung. Hàn lập chợt mỉm cười, cũng không thấy có hành động gì mà linh quang trên người chợt lóp lên liền biến mất. Mặc dù lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di đứng cùng với Hàn lập, nhưng ngay cả dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện ra tung tích của Hàn lập. Một lần nữa cả hai trong lòng đều cả kinh. Mà lúc này Hàn lập mới ra ẩn thân phù trên tay bắn lên người lúc này thân hình lúc này mới hiện lên như có như không. Xuất phát. Hàn lập hô một tiếng ngay lập tức cả ba người bay thẳng lên trời. Tại nơi thần bí lạ lẫm này. Ba người không dám bay hết tốc độ. Chỉ phi hành nhanh hơn khinh thân thuật một chút. Hướng đến nơi phát ra tiếng nổ bay tới. Ba người phi độn thẳng một đường mà bay. Nhìn qua xung quanh đều phủ lên một màu xanh tươi mát. Linh khí giạc rào. Tất cả đều là những nơi để tu luyện tuyệt hảo. Nếu là ở bên ngoài thì không biết bao nhiêu tôn môn tranh giành nhau vỡ đầu, nhưng ở đây nơi nào cũng đều như vậy. Sau nửa canh giờ ba người hàn lập cũng không vì chưa gặp việc gì bất ngờ ngoài ý muốn mà tỏ ra vui mừng. Không khí âm trầm theo suốt dọc đường đi. Trong khu vực họ đi qua không hề thấy bất cứ sinh vật nào sinh sống khiến cho trong lòng cả ba người đều cảm thấy vô cùng bất an và áp lực nặng nề. Hàn Huyên, Huyên có phát hiện không? Trong này linh khí vô cùng sung túc Nhưng từ lúc phi hành đến giờ khoảng cách xa như vậy mà chưa hề thấy một gốc linh thảo nào cả Tất cả đều là cây cỏ bình thường Điều này thật không hợp lý chút nào Bạch sao Di trần trở rồi mở miệng nói Ta cũng có chú ý tới Linh khí trong này cũng được Nhưng càng lên cao thì linh khí càng đậm đặc Điểm này rất giống với linh sơn ngoại giới Đại khái là các tu sĩ trên núi cảm thấy việc trồng linh thảo trên đỉnh núi cao hơn nên mới làm như vậy Hàn Lập không có chút ngạc nhiên nào thản nhiên nói So với nơi này linh khí còn cao hơn Bạch Giao Di có chút hoảng sợ kêu lên Dù sao nàng thấy linh khí nơi này thì cũng là rất tuyệt hảo đối với việc tu luyện của nàng rồi Hàn Huyên Nếu thật sự đỉnh núi là nơi tu luyện tốt như vậy Chúng ta không nên vội vã ra ngoài mà ở lại nơi này tu luyện một thời gian. Lão giả họ Phú nghe Hàn Lập nói thế có chút động tâm liền đề nghị Phú Huyên thực sự xem nơi này là Linh Sơn bình thường sao? Linh khí nơi đây đậm đặc như vậy. Nếu có thể bình an tu luyện thì tại sao các tu sĩ lại bỏ đi? Hơn nữa cả tòa Linh Sơn này đều bị tấm chế bao phủ lên. Có thể thấy ngọn núi này có điều gì đó không bình thường. Nếu mà tìm được đường ra ngoài thì hàn mố tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Hàn lập hắc hắc cười lạnh nói. Nghe hàn lập nói như vậy, sắc mặt lão già thay đổi mấy lần rốt cuộc cũng cười khổ một tiếng. Hàn huyên nói rất có đạo lý. Nơi này thật sự không thích hợp để tu luyện. Phú mố vì ham muốn linh khí ở đây nên có chút hồ đồ. Phú huyên nghĩ thế cũng không có gì lạ, không chỉ một mình đảo hữu có ý nghĩ như vậy. Thiếp thân vừa rồi cũng có ý như vậy Dù sao nơi tu luyện tốt như thế này cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian tu luyện Bạch Giao Di cũng tiếc hận nói Hàn Lập mỉm cười đang muốn tiếp tục nói thì ánh mắt vô ý nhìn qua sắc mặt khẽ biến Ngay lập tức dừng lại Hai mắt Hàn Lập lam quang hiện ra chăm chú xem xét Lão giả cùng Bạch Giao Di lấy làm kỳ quái cũng nhìn theo Hàn Lập Chỉ thấy phía xa xương trắng lượn lờ, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng trong núi này nhiều chỗ bị xương bao phủ trên đường đi ba người cũng gặp qua nhiều lần, nhưng cũng không có gì lạ. Trong lúc di chuyển cũng không có khả năng là mỗi lần đều phải đi vào xương mù để tìm kiếm. Đến đây nhìn một cách đi, nơi này có chỗ tốt đối với chúng ta có tác dụng. Hàn lập ánh mắt chợt lói nói xong liền bay vào trong làn xương mù. Lão giả cùng bạch giao di trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người cũng biết hàn lập làm gì cũng có mục đích cả. Kết quả sau khi hai người đi vào đám sương mù liền ngẩn ngơ cả người. Chỉ thấy bên trong sương mù là những bật đá màu trắng nối thẳng từ dưới lên không thấy cuối. Bên trong sương mù cách bật đá là một tấm bia thẳng đứng cao hơn 10 trượng. Rộng 3 trượng Hàn lập hai tay chắp sau lưng đang đứng trước tấm bia đá. Bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì ghi trên mặt tấm bia. Như thế nào? Hàn hương phát hiện được cái gì? Lão giả từ trên cao hạ xuống tò mò hỏi. Bây giờ thì tại hạ đã biết được lai lịch của ngọn núi này. Hai vị đạo hấu đến đây mà xem. Trên tấm bia có khắc lên lai lịch của ngọn núi này. Hàn lập trầm giọng nói. Thần sắc ngưng trọng. Ô, xem. Lão giả nghe vậy trong lòng chợt run lên, lập tức tiến lên vài bước. Bạch Sao Di cũng nhẹ nhàng bước theo. Kết quả sau khi ánh mắt hai người đảo qua tấm bia đá liền nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì trên tấm bia đá có ghi hai dòng văn tự cổ đại, nét chữ màu vàng như rồng bay phương múa Côn Ngục. Chẳng lẽ nơi này chính là Côn Ngô Sơn trong truyền thuyết? lão giả họ phú nhìn thấy dòng cố văn lập tức sợ hãi kêu lên bạch giao di dùng tay che miệng hai mắt trợn tròn khiếp sợ đúng vậy nơi này đúng là côn ngô sơn núi này vào thời cổ đại được xưng là linh sơn là nơi các thượng cổ tu sĩ tập trung núi này vô cùng to lớn cùng với linh khí nồng đậm thì nơi này đúng là côn ngô sơn không sai Nhưng nghe đồn là núi này bị thượng cổ tu sĩ hợp lực đưa đến linh giới, hoặc là bị dìm xuống hoàng tuyển Sao chúng ta lại đến được nơi này? Bạch Giao Di nhìn chằm chằm vào tấm bia đá thì Thảo nói, biểu tình khó có thể tin nổi Bạch Đảo Hứu, những điều kia chỉ là lời đồn sao có thể đáng tin Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà núi này bị phong ấm lại Mà chúng ta vô tình làm cho cấm chế khởi động cổ truyền tống trận và bị đưa đến đây Lấy danh tiếng của núi này thì trong này có rất nhiều đồng phủ của thượng cổ tu sĩ Chỉ cần chúng ta có thể tìm được một chút khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ Lão giả họ phú nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng Nhưng âm thanh vẫn tràn ngập vẻ kinh hỉ Có lẽ là như vậy Nhưng tình hình núi này bị phong ấm Thì những thương cổ tu sĩ bên trong khẳng định đã rời đi nơi khác Những vật trong đồng phủ khẳng định sẽ không còn mấy thứ tốt Nhưng thực ra ngọn núi này đã qua công đoạn tế luyện thô sơ Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng hấp thu thiên địa linh khí sớm đã trở thành một tòa bảo khố Hàn lập lắc lắc đầu rồi đột nhiên bước nhanh tới phía trước Suối tay vỗ nhẹ vào tấm bia đá, ánh mắt chợt chớp động Cái gì tấm bia đá này là bảo vật? Lão giả họ phú cùng bạch sao di dùng mình cả kinh lập tức dò xét lại tấm bia đá Lập tức cả kinh ngạc không nói nên lời Tấm bia đá này so với mấy tảng đá khác thì vô cùng giống nhau tuy rằng có mang một chút linh khí. Nhưng so với các tài liệu luyện khí khác thì thật là không đáng nhắc tới. Hai người bọn họ không khỏi cổ quái nhìn về phía Hàn Lập. Hắc hắc. Xem ra hai vị không tin lời tại Hạ nói. Chẳng qua tai Hạ thấy nó là bảo vật là đủ rồi. Hàn Lập khóe miệng nhích lên thần sắc vẫn như thường nhưng trong lòng vô cùng nóng vội. Bởi vì hai người bên cạnh không nhìn ra Chính Hàn Lập cũng không nhìn tấm bia đá này có gì đặc biệt Nhưng khi đi đến bên cạnh tấm bia đá thì thổ giáp long đang ở trong túi linh thú bỗng nhiên táo bật bất an Thông qua linh hồn cảm ứng không ngừng kêu to Ý nói tấm bia đá là bảo vật không tầm thường Hàn Lập thậm chí sử dụng linh nhãn nhìn qua tấm bia đá này nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ khác thường Trong lòng tự nhiên nửa tin nửa ngờ. Nhưng đối với Hàn Lập thì thả lấy lầm còn hơn bỏ sót. Hàn Lập do dự một chút liền trong miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Bàn tay đặt lên tấm bia đá liền xuất hiện một vầng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy tấm bia đá. Rồi từ từ thu nhỏ lại. Nhìn thấy tấm bia đá đã thu nhỏ lại một nửa. Hai hàng lông mày hàn lập chợt những lên bàn tay vỗ mạnh ra một cách muốn đem tấm bia đá thu vào túi chứa vật Nhưng tấm bia đá còn cách túi chứa vật chưa tới một thước thì gì biến phát sinh Tấm bia đá đang bình thường bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù tiếp theo từ bên trong bắn ra muôn đảo hào quang Cùng lúc đó, hàn lập cảm thấy cả người đột nhiên trầm xuống Ánh sáng mờ ảng xung quanh không thể nào kìm hãm được tấm bia đá Một tiếng nổ vang lên tấm bia đá lại trở về nguyên trạng ban đầu, hạ xuống đất tạo thành một trận rung động. Tiếng phản chấn làm ảnh hưởng đến cả ba người hàn lập. Mà tấm bia đá cao hơn mười trượng đột nhiên nứt đôi ra. Đây là hàn lập cả kinh, hai mắt nhíu lại.